Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện, miễn chuyện của tác giả Trần Đào chương 241 Thiên sách Thượng Tướng Tại cùng thái tử trong thành Trường An Đang diễn ra một buổi tiệc rượu Thái tử Lý Kiến Thành mời Tần Vương Lý Thế Dân đến phù dự tiệc Hai anh em bọn họ không vừa mắt nhau đã lâu Ban ngày còn cãi nhau một trận trong buổi thiết chiều. Nguyên nhân là do, Lý Thế Dân đã lập công lớn trong sự kiện dẹp Yên Vương Thế Dung ở Lạc Dương. lúc này, Tần Vương đã có điều vị rất cao. Hoàng đế gần như đã phong thưởng hết tất cả các tước vị và chức quan có thể phong thưởng cho hắn. đề khi không còn gì để phong nữa, Lý Uyên Thế Mạ còn tạo ra chức thiên sách thường tướng dành riêng cho Lý Thế Dân. Thiên sách thường tướng là người đứng đầu chư vương và văn võ bá quan. Sau khi thủ phong thì Lý Thế Dân sẽ chỉ đứng sau thái tử. Lúc phong thường, Lý Kiên Thành đột nhiên kiếm chuyện. Nói với Lý Uyên cha mình rằng, cuộc bình định loạn quân lần này không chỉ là công lao của một mình Lý Thế Dân, còn có các chiến tướng dưới chướng cùng với các quan văn ở trong kinh thành nghi kế bảy miêu. Nếu chào hết công trạng cho tần vương, e rằng ba quan văn võ sẽ không phục. Thái tử còn chưa nói xong Lưu vương Trình Giảo Kim Cùng tham gia dẹp loạn lần này Thầy không phục Biệt bước ra nói vài lời tốt đẹp Tỏ ý bênh vực Lý Thế Dân Nói rõ rằng Trước đó đã bàn thưởng cho quan viên văn võ Tham gia vào việc dẹp loạn rồi Nếu như Lý Thế Dân Còn nhiều đóng góp nhất Không được phong làm thiên sách thượng tướng Sợ là sẽ khiến các lão tướng trong quân không phục Năm đó Trình Giảo Kim cũng là hỗn thế ma vương Bằng vai ngang hàng với Lý Uyên Hiện giờ dù đã quy thuận đại đường Được tiếng nói vẫn rất có sức nặng Bình thường đừng nói là thái tử Ngay cả hoàng đế Lý Uyên Cũng phải để năng nhượng bộ mấy phần Nhưng lúc này Trước quan thiên sách thượng tướng Đã đe dọa đến địa vị của mình Lý Kiên Thành dù không chiếm lý Cũng phải tranh cãi vài câu Với lưu vương thiên tuế gia Lúc sau Lý Kiên Thành và Trình Giảo Kim Càng nói càng căng thẳng Lưu Vương Thế Mà đạp tung bản, cầm lấy bội đào của võ sĩ trong cung, xông lên, đòi đánh Lý Kiến Thành. Trong cung điện lúc đó, tuy đều là thần tử của Lý Uyên, nhưng hầu hết đều là những người từng đi theo trình rào kim, khởi nghĩa tạo phản trên núi Ngoa Cương. Bạn họ già vờ chạy tới khuyên can, nhưng thực chất là tới làm kỳ đà cản mũi. xô đẩy, chặn đam võ quan phe thái tử lại, dọn đường cho trình tức ca, tự đánh thái tử Lý Kiến Thành kia. Cuối cùng thấy con trai mình sắp bị đánh, Lý Uyệt Mệnh đứng ra giảng hỏa. Ông ta quả mang Lý Kiến Thành một trận, rồi lập tức sách phòng cho Lý Thế Dân, chức quan, thiên sách thượng tướng. Sau đó, vì mất làm dịu mối quan hệ giữa Thái Tử và Tận Vương, còn lệnh cho Lý Kiến Thành, mời Lý Thế Dân đến phủ dự tiệc. Dàn rằng, đều là anh em ruột thịt, chứ nào phải kẻ thù không đội trời chung. Ngày sau, Thái Tử lên ngôi. Còn phải dựa vào các anh em của mình Giúp sức củng cố Giang Sơn Lý Đường Bởi tôi hôm đó Lý Thề Dân dân theo các tướng lĩnh Trình Giào Kim vào cung Thái Tử Diệu được ba tuần Lý Kiên Thành gọi các ca cơ vô nữ Trong phủ tới mua hát góp vui Sau đó hát đích thân tới kính diệu Ôm và nhị đề của mình nói Lão nhị Hôm nay đại ca ở trên triều Cũng không có chút tư lợi nào cả Công trạng của đệ quá lớn nhỉ À, tức vị hiện giờ đã đạt tới đỉnh cao Nếu như lại lập đại công Thì đệ bảo phụ hoàng lấy gì ra ban thưởng nữa Cũng không thể bảo lao nhân ra ngày ấy Cởi hoàng bảo cho đệ mặc được đúng không Nói đến đây Lý Kiên Thành làm bộ làm tịch thở dài một hơi Rồi mới nói tiếp Tức vị hiện tại của đệ Đã khiến phụ hoàng ăn không ngon Ngủ không yên Đại ca chỉ sợ là trong lòng bệ hạ Đã còn nghi kỵ với nhị đệ mà thôi Chúng ta đều là con cháu nhà trời. Mới chiều đại trước, Chuyện cha con nhà trời tương tạm lẫn nhau, À cũng không ít. Mặt luận Lý Kiên Thành nói gì, Lý thế Dân cũng chỉ mỉm cười để đó, Không tiếp lời, Mà cũng không mở miệng ngăn cản. Thì Lý Kiên Thành nói chuyện ngày càng trắng trận, Trình Giọc Kim ngồi bên cạnh Tần Vương, Không nghe nổi nữa. Trình Tư Gia cười ha ha, Tho lại gần nói với Lý kiến Thành. <cười> Thái tử Điện Hạ nói cũng đúng, Ngày xưa hoàng đế lo lắng thái tử mưu phản Suốt người bị phê chất Bị giết chết ấy à lao chỉnh ta dùng cả hai bàn tay Cũng đếm không hết được Người phải cẩn thận đấy Một ngày nào đó Lào hoàng đế soi gương Phát hiện ra người không giống ông nhất Bên đồng nửa đêm nửa hôm Lại gọi người vào cung Đào hố chôn sống người thì sao Mấy lời này khiến cho sắc mặt Lý Kiến Thành Thoạt trắng thoạt đỏ Nếu không phải Kiên kỳ thế lực của Lưu Vương Thì Thái Tử đã lật bản động thủ ngay và luôn rồi Thế không lại động được đáng người Lý Thế Dân Thái Tử liền hạc quyết tâm Gọi Thái Giám trong cung mình tới Để Bưng rượu bổ đảo Mà Bệ Hạ ban thưởng cho ta lên đây Tàn Vương và Chư Tướng Đều là những người công huân cái thế Ta muốn mượn rượu ngon của Bệ Hạ Cùng Tân Vương và Chư Tướng Uống một trận thông khoái Một lúc sau Hai tiểu Thái Giám cùng nhau Bước một vỏ rượu lớn đi vào, rồi mở nắp đậy ra ngay trước mặt mọi người. Sau khi chút rượu đầy bình, Thái tử Đích Thân cầm bình rót đầy ly cho lý thế dân, và đám chư tướng trình dạo kim. Kể đó, hăng cầm ly rượu của mình lên, bìm cười nói với đám người ly thế dân. Nào, anh em chúng ta, cùng các vị chư tướng uống cạn ly này. Các vị ảnh quân vất vả Càng nhiều công lao càng lớn Mong rằng các vị sẽ tiếp tục Dốc sức vì bệ hạ Lập nền ảnh thành tựu mới Nói giết lời Lý Kiên Thành mở đầu Uống cạn rượu bồ đào trong ly của mình Khi đã tận mắt nhìn thấy đám người Lý Thế Dân Trình Giào Kim Uống cạn rượu trong ly Trên mặt thái tử trật lộ ra Một ý cười đầy cổ quái Sau đó Lý Kiên Thành khẽ lào đảo một chút bày ra vẻ mặt ái náy Nó với Lý Thế Dân À, đại ca, tiểu lượng không tốt lắm. nghe để tiếp tục uống rượu với các vị tướng quân nhé. À, ta đi một chút, rồi sẽ trở lại ngay. Nếu đang như vậy, chúng ta cũng không quấy giấy Thái tử Điện Hạ nghỉ ngơi. lý Thế Dân khép mỉm cười, rồi tiếp tục nói. Thế Dân và Thái tử Điện Hạ là anh em ruột thịt. Cô biết hôm nay Thái tử Điện Hạ là vì muốn tốt cho ta. Chuyện hôm nay Điện Hạ không cần bận lòng nữa. Giết lời... Lý Thế Dân hành lễ với Thái Tử Rồi dân theo đám người trình rào kim rời khỏi Đông Cung Lý Kiên Thành vượn cớ uống quá chén Không đích thần tiến khách Mà xa con trai tiến đám người Lý Thế Dân ra khỏi cung Thế đám người Lý Thế Dân đã đi khuất khỏi tầm mắt Lý Kiên Thành liền như biến thành một người khác Thần sắc hoảng loạn luôn cuốn Nói với thai giáp bên cạnh Thu thuốc giải em, Màu đẹp thuốc giải tới đây, đây. lúc này đã có một tai giám bưng một chén thuốc màu vàng chạy tới, Lý Thành vội giật lấy, uống một hơi cạn sạch rồi mới thở phào một hơi. Sau đó, cười lại nhìn về phía đám người ly thế dân rời đi, lẩm bẩm trong miệng. <cười> Thiên sách thượng tướng coi như là truy phong cho ngươi, mà cái tước vị này xuống giấy, công xem điều xứng đáng với chiến công ngày trước của ngươi. Truy phong là phong tặng giải thưởng, chức tước phắc kinh thị tôn Ngụy Đắc Huất thì dùng từ truy, truy tặng, tri phong, truy tôn. Thái tử Điện hạ cuối cùng thì ngài vẫn chọn hạ sách, trong khi Lý Kiến Thành đang đắc ý giàn rạo. Một hòa thượng đầu trọc từ bên ngoài bước vào, đúng là Cao tăng Quảng Hiếu đã hộ Quốc đến thành Trường An. Hòa thượng Quảng Hiếu thở dài một hơi, nói tiếp: "Điện hạ đã đóng vội rồi, hiện giờ bệ hạ vẫn còn, ngài làm vậy Không thể giấu được bệ hạ đâu Còn không phải là do bệ hạ ép ta sao Ta còn có cách nào nữa Lý Kiên Thành cười lạnh một tiếng Rồi tiếp tục nói <cười> Tại sao ông ta Lại muốn phong cho Lý thế Dân Tước vị cao ngất trời Xưa nay chưa từng có Như thượng sách thượng tướng Còn không phải là muốn để Lý thế Dân Kiêm hãm thái tử ta đây hay sao Ta đã thay bệ hạ Là một quyết định Sao mai ông ta sẽ mất một đứa con trai Ngoài trừ bình tĩnh Yên tâm chuyển ngôi cho ta Thì không còn con đường thứ hài nữa Thái tử Điện Hạ Vẫn nên quan tâm chuyện trước mắt đi đã Quảng Hiếu nói rồi Lại thở dài một hơi Trên mặt Điện Hạ Đã hiện ra dấu hiệu tử vong rồi Đẹp có thể thì nghe hòa thượng Trong vòng 100 ngày Bắt đầu từ ngày mai Điện Hạ tuyệt đối không được rời khỏi cung thái tử đặc ngại, có thể sẽ gặp họa đổ máu đấy. Đại kế của ta ngày mai sẽ thành, nếu ta không giải cung thì không biết ai sẽ được lợi. Lý Kiến Thành đưa ánh mắt của Quá nhìn Quảng Hiếu lại nói tiếp. Nghe nói đại sư và Lý Huyền Bá có chút tình nghĩa sư môn, đại sư đây không phải là muốn giúp Lý Huyền Bá xưng đế đây chứ? tới đây, Quảng Hiếu thở dài, không để ý tới Thái tử nữa mà xoay người bước thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Thầy Dân ngồi trên xe ngựa cũng đã uống một chén thuốc. Sau khi uống xong, thì nôn ói ngay trên xe. Có điều nôn xong rồi, Hàn Vân lắc khẽ đầu, dù như cảm thấy mình chưa nôn được ngụm rượu đã uống ra. Hắn cười khổ một tiếng, đó với Trình Giảo Kim ở bên cạnh. À, lần này, ta sợ ý quá, để Thái tử có cơ hội ra tay. Trình Vương Huynh là người trường sinh bất lão, Nếu như thê dân không quan được ải này, chuyện hôm nay phải nhờ vương huynh bẩm báo với bề hạ. Có ông giả ta ở đây, không có chướng ngại nào mà tần vương điện hạ không thể qua được. Lý thê dân còn chưa nói xong, trong xe ngựa đa vàng lên giọng nói của vị tiên trưởng quý bất quy Sau đó, ông già mù từ hư không xuất hiện bên cạnh hắn, cười tùm tin tiếp tục nói với tần vương. Những ông giả ta phải giới thiệu với ngài một vị khách trước đã Vị này chính là chủ nhân yêu Sơn Vua của bảy yêu trong thiên hạ Bách vô cầu chương 242 Trở lại trường An Sự xuất hiện đột ngột của một người một yêu Khiến hai người trong xe ngựa rất đầy mình Sau khi nhìn thấy quý bất quý và bách vô cầu mất tích đã lâu Ly Thế Dân và Trinh Giáo Kim mới thở vào nhẹ nhõm Tần vương giống như gặp được cứu tinh. Đầu tiên là hành lễ với bách vô cầu. Sau đó, vội vàng nói với ông giả. Quy tiên trưởng cứu ta. Ta cùng mấy vị tương quân đều uống phải rượu độc của thái tử. Cửa thả lại quả tim xuống bụng đi. Nẻ mặt điện hạ và ông giả ta đã có giao tình mấy kiếp. Đương nhiên sẽ không trở mắt đi điện hạ đi vãng xanh. sau khi nói, quý bất quỳ dần con tay chạm vào ngực lý thế dân. Ăn xuống một lúc Rồi bắt đầu từ từ di chuyển về phía vai trái của hắn Cuối cùng ngón tay của Quỳ Bất quy Di chuyển đến đầu ngón trò tay trái của Lý Thế Dân lúc này, đầu ngón tay của Tần Vương Đã chuyển sang màu tím đen Quỳ Bất Quỳ dùng bóng tay cắt qua một nhát Màu tươi đen như mực liền từ chỗ đó chảy ra Nhìn thấy dòng màu đen đã chảy ra ngoài Quỳ Bất quy cười khà khà nói tiếp Là độc bất quá ngọ à Vì thách từ điện hạ này Ra tay đúng là độc ác Cô không biết là lấy được Từ tên tu sĩ phá của nào Bất quá ngọ y nói sống không qua được giờ ngọ cha để mặt vô cầu đại ca của ta Chà cũng sai mà cho con nuôi với chơ Chờ đại quy bất quy nói xong Trình giáo phim ở một bên Chờ hồi lâu không nhìn được nữa Mà nằm lấy tay ông già Tiếp tục nói với lão cha nuôi của mình Bà này lúc uống rượu Thì chẳng thấy gì Nhưng vừa rồi Bị tình trạng của Tần vương điện hạ Dọa cho một trận Lão trình ta Công thấy có chút không ổn Cổ chân hơi đau Làm nhân ra ngài Xem thử xem Có phải là rượu độc phát tác đến chân rồi không Em trải ngợp Ngươi và ông trẻ nhà chúng ta Đều là trường sinh bất lão Trên đời này Loại rượu có thể độc độc chết hai người Vẫn chưa được điều chế ra đâu Đi bộ dạng nghiêm túc của trình giáo kim Bách vô cầu cười ha ha Rồi lướt nhìn Lý Thế Dân Vừa được giải đọc xong Hắn còn đang đổ mồ hôi lạnh đầy người Tiếp tục nói À tên gì kia Ông đây cảnh cáo ngươi nhé Hiện giờ yêu Sơn do ông đây làm chủ Nếu ngươi lại có hành động mở ám gì nữa Thì đừng trách ông đây trở mặt Dù sao ông đây ở yêu Sơn Cũng thấy chán chán rồi À trong tòa thành trường an này của ngươi Cũng không tệ nhỉ Đoàn vương nhận lại được cái mạng, đương nhiên, cả không dám đắc tội với một người một yêu trước mặt. Vội vàng lên tiếng giải thích với Bách Vô Cầu. Thế dân chúc mừng yêu Vương Bệ Hạ. Lúc trước là do thế dân lo lắng có yêu quái, có ý định sống Muốn mưu đoạt vị trí yêu Vương, rồi xuân đối, làm loạn, nên mở bất đắc dĩ, tiến hành hạ hạ sách như vậy. Này biết được Bệ Hạ đã trở thành chủ nhân yêu dân. Thầy dân muốn làm dạo ước với yêu sơn còn không kịp, làm sao còn dám có suy nghĩ không an phận chứ? Trong khi Tần Vương nói chuyện, quyền bất quỷ đã lấy bút mực, dây viết từ trong ngàn bí mật trên xe ngựa ra. Ngày trước ông già đã từng ngồi qua xe ngựa của Tần Vương, đương nhiên biết những thứ này được đặt ở chỗ nào. Mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng ông giả vẫn lưu loát, viết ra giấy hàng loạt tên thuốc như một người sáng mắt bình thường. Nếu không tận mắt nhìn thấy Ai có thể tin được Ông già này là một lão mù Điện hạ Ngài phải người đến hiệu thuốc Bọc mấy vị thuốc này Loại đồng này mặc dù khá mạnh Đều sẽ không lập tức chết người Chỉ khiến cho người chúng phải Nhìn như chết vì bệnh mà thôi Thế Lý Thế Dân đã nhận lấy phương thuốc Rồi đích thân sắp xếp người đi bốc thuốc Ông già mới cười khả khả Tiếp tục nói Các tân quân đi dự tiệc cùng điện hạ Cô không cần về nhà Mà đi theo điện hạ về vương phủ luôn đi Tránh đền kia ta thấy các người không chết Lần tới ra tay Sẽ lại càng tàn nhẫn hơn Tần vương đáp một tiếng rồi nói Vâng ạ Thế dân còn muốn trung tướng làm chứng Cùng đi bẩm báo với bệ hạ Đó là chuyện nhà các ngươi Ông giả ta không nhúng tay vào Quy bất quỳ cười khà khà rồi nói tiếp Có điều lần này quay lại Ông giả ta còn có một chuyện khác Phải phiền đến Điện Hạ Tục duyên của triệu vương Điện Hạ Lý Huyền Bá đã kết thúc Vừa gì mấy năm trước Ông giả ta đã định đưa Lý Huyền Bá Để gặp sư tôn hai đời của cậu ta Nhờ nghĩ cho cha con anh em Các người tình thân khó bỏ Mới chỉ hoãn thêm vài năm Nhưng điều gì nên đến Cũng không tránh khỏi Ông giả Vừa rồi cha đâu có nói như vậy Quý bất quý còn chưa nói xong Con trai nhật của ông già là không nhìn được nó chen vào Không phải nói mắt của cha Suốt bao nhiêu năm nay Vẫn chưa khỏi thấy không yên tâm Nếu muốn đi tìm tử phúc Hỏi xem thế nào sao tay không bà đi thì ngại Lại cũng không nỡ Tiêu tốn mất thiên tài địa bảo trong nhà Mới chẳng nhớ ra Ly huyền bá Đã bị lãng quên từ lâu Định dùng thằng nhóc ấy Mang đi bán chút ân tình Không phải hả Bị con trai nhặt nhà mình bóc mẽ Trên mặt quỳ bất quy rút cuộc Cung lộ gian độ cười lung túng đồng như Bạch Vô Cầu nói Sau khi trao đổi xong với Bách Cương Về việc tiếp nhận yêu Sơn Quỳ bất quỳ đã đi tìm tôn vô bệnh nói chuyện Mới xem thử vị tê thiên đại thánh Mới được tôn phong này Có hương thú ở lại yêu Sơn hay không Bởi dù sao lúc trước Tôn vô bệnh cũng là đầu người Gắn vào thân yêu quái Không ngờ con khỉ này Thế mà lại đồng ý luôn Suốt bao nhiêu năm qua Ở chốn nhân gian ai nấy Đều coi hắn là yêu quái Ở trên yêu sơn Càng có thể tự tài hơn hơn nữa Bạch vô cầu không ở bên cạnh Hắn lại coi như bất được Một thiên địch nữa Có tôn hậu tử Ở lại chấn thủ yêu sơn Cũng không sợ anh em lục vô kỷ Quy trần Bất ngờ chơi một đòn Hồi má thương nữa Thuyệt phục được tôn vô bệnh Lại đồng ý với một số điều kiện khác Của Bách Cương Vài ngày sau Tần vương Bách Vô Cầu đã phòng cho đại ca của mình tước vị Bình Kiên Vương Để Bách Cương nằm giữ vương quyền Trong thời gian hắn không có mặt ở yêu sơn Vì tề thiên đại thánh Tôn vô bệnh kia là phụ tá Còn yêu vương chính thức Bách Vô Cầu Thì phải xuống núi tu luyện Khi nào luyện thành đại thần thông Của yêu tổng rồi Thì sẽ quay lại yêu sơn quan biển văn võ giả vờ giả vịt Giữ lại mấy lần Bách Vô Cầu đều tỏ ý Đã quyết ra đi Yêu vương vẫn là hắn Lúc nào tu luyện xong Sẽ quay lại tiếp tục Làm vua của bọn chúng Sau khi trấn an văn võ bác quan xong Hai người hai yêu mới lên đường Rời khỏi yêu sơn Vô diện Bạch Cường còn muốn sắp xếp Một đội yêu binh hộ về cho Bách vô cầu Nhưng tân yêu vương còn nói gì Cũng không chịu Lúc trước đến thế nào Thì bây giờ trở về như thế Chẳng qua là để con khỉ đột kia Ở lại trên núi mà thôi Trước khi rời đi Quy Bất quy giao cho tào Thạch Đầu Nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm đồ vật Có liên quan đến thân thế của Bách Vô Cầu Sau khi ngồi yêu vương đổi chủ Nhóc nhân sơm này Tỏ ra cực kỳ trung thành với Bách Vô Cầu Cộng thêm sự hiểu biết của nó Về Lão Yêu Vương Chuyện này để Tàu Thạch Đầu làm Cũng là thỏa đắng Sau khi xuống núi Quy Bất Quỳ bắt đầu lo lắng cho đôi mắt của mình Lúc trước sau khi bị cương minh làm hỏng mắt Ông già luôn cho rằng không tới mấy năm là sẽ hồi phục, không ngờ đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có chuyển biến gì. Lúc đó vốn còn có thể làm đi tới bóng người, nhưng kể từ khi bị quy tràn dùng sương đâm vào đầu, cho cảm giác về ánh sáng cũng biến mất luôn. Bầu dạ âm già càng ngày càng bất an, xem ra hiện tại chỉ có thể một lần nữa đi ra biển tìm Tử Phúc giúp đỡ. Nói đến Tử Phúc thì mày nhớ ra Khâu Phương ở kiếp trước Đã chuyển sinh thành Lý Huyền Bá Ở kiếp này Cường hẹn sau năm lúc trước Sớm đã qua nhiều năm Nếu lại đi tay không đến tìm tử phúc Thì không thích hợp lắm Hết cách, bọn họ mới tìm đường quay về trường An Không ngờ vừa trở về Đã nhìn thấy xe ngựa của Lý Thế Dân Ở trên đường Sau khi nghe được cuộc trò chuyện Giữa Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim Quý Bất Quý mới hiện thân ra tay giải độc Cho Tần Vương Như khi nghe thấy Quý Tiên Trường Một đứa tư đệ của mình đi, Lý Thế Dân vẫn cảm thấy đôi phần luyến tiếc. Trong số mấy anh em Lý ra, Lý Thế Dân và Lý Huyền Bá có mối quan hệ tốt nhất. Mấy năm qua, hắn có thể lập được nhiều chiến công hiển hát như vậy, cũng có công lao không nhỏ của Lý Huyền Bá góp vào. Hơn nữa lúc này, còn đang là thời điểm thêm chốt trong cuộc chiến không khoan nhượng giữa hắn và Thái Tử. Nếu như để nhân tốt trợ lực lớn nhất dài đi, tình thế của Lý Thế Dân Sẽ rơi vào nguy khốn Thấy tàn vương trở nên chậm mặt Quyền bất quỳ không nói gì nữa nhưng lại cố ý vô tình Hương về phía trình rào kim Cười khà khà một tiếng Lâu này trình rào kim cũng hiểu Đã đến lượt mình rồi Gã liền nói thẳng với lý thế dân Tàn vương lão trình ta có vài câu muốn nói Nếu như thai tử đã không niệm tình Anh em thủ túc mà ra tay trước Vậy thì chúng ta Cũng đừng khách khí nữa Còn muốn đi tìm trang người phân xử á Vô dụng thôi Trang người có thể làm gì Phê ngồi thái tử của Lý kiến Thành Tội này chúng ta bị trúng độc Nhưng không người nào chết cả Nói ra thì ai tin lao trình ta nói trước thế này Để lúc đó trang người lên cơn ba phải Chuyện này xem như xong Lý Kiên Thành Thấy mình hạ độc mà không bị báo ứng Lần sau trực tiếp Phải người cướp giết trên đường người lên chiều Lần này tần vương người tránh được Vậy lần sau thì sao? Lần sau sau nữa thì sao? Cha ta, đại các của ta Đều không phải người ngoài Lao trình ta xin phép Nói một câu kho nghe trước mặt hai người bọn họ Tần Vương Điện Hạ Cùng đến lượt chúng ta động thủ rồi chương 243 Huyền Vũ Môn Sau khi lý Thế Dân và nhóm chư tướng Trình Giáo Kim rời khỏi cung Thái Tử Thái Tử cũng lập tức sai người đi theo đoàn xe của Tần Vương Mặc dù phát hiện Lý Thế Dân phát người đến hiệu thuốc mua thuốc nhưng căn cứ theo đơn thuốc mà người được phát đến hiệu thuốc lấy về thì trên đó không có phương thuốc giải độc cũng là do vị thái tử này hơi chủ quan không ngờ trên xe ngựa lại có cao nhân như quỷ bất quỷ xuất hiện Trong mắt ông già này trên đời không có loại độc nào mà mình không giải được Sau đó Lý Thế Dân đưa tất cả các tương lĩnh buổi tối đã theo mình đi dự tiệc về vương phủ của mình sau đó hầu như tất cả các đại phu trong thành trường An đều được người trong phủ của Tần Vương mời đến. Đến dạng sáng hôm sau, quản gia trong Tần Vương phủ còn cầm theo thư tay của Lý Thế Dân vào cung mời ngự y. Theo lời thám tử trở về bẩm báo, khi quản gia đến nơi, lời nói ra khỏi miệng cứ run dày không ngừng. Ông ta đứng ở cửa cung, còn lỡ miệng nói ra mấy câu. Hình như đã có người dự tiệc mất mạng rồi. Nhận được tin tức này, Lý Kiên Thành rốt cuộc công thờ vào nhẹõ tiệm đó hàng dân lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị thường chiều chẳng qua bao lâu nữa tin Đức lý thế dân trung độc mất mặt sẽ được truyền ra ngoài để lúc đó còn phải đối phó với sự chất vấn của hoàng đế Lê Kiên Thành đã chuẩn bị sẵn đổ hết tội lỗi lên đầu từ viên lãng vừa bị Lê thế dân dẹp yên để lúc đó chỉ cần nói thuộc hạ của tử viên lãng ẩn ná trong cung của mình Vẫn là muốn đậu độc chết cả Thái tử và Tần Vương Chỉ là khi ấy Mình cầm nhầm ly diệu Để mới thoát được một kiếp Có điều trong lòng Lý Kiên Thành Vẫn mơ hồ cảm thấy Có gì đó không ổn Thái tử điện hạ đề cao cảnh giác Cho mấy tu sĩ được chương mộ trong công Thái tử Ở bên cạnh mình Mấy tù sĩ này tự xưng là đệ tử Của nguyên đại phương sư Hòa Sơn Phanh Phương Sĩ Lý kiến Thành Đã chỉ rất nhiều tiền Mới chương mộ đường họ lâu này mới bị tu sĩ đang cùng nhau hộ tống ghi trưởng của Thái tử và Hoàng Cung khi ghi trưởng đi qua huyền Vũ môn quan kỳ bài mở tưởng phía trước đột nhiên hồ lớn có thích khách lời phê sau còn chuyện nói hết thì từ nhà dân ở hai bên đường đã có vô số mũi tên b ban giàn mưa trong ngày mắt đã ban chết hơn một nửa hậu về của Thái tử may bản lý Kiên thành có các tu sĩ bảo vệ bên cạnh một trong số họ đã thị triển thuật pháp Dựng lên bốt bức tường lửa xung quanh thái tử Khoài khắc môi tên xuyên qua tường lửa Để bị tiêu dụi thành cho Sau đó Mấy vị tu si còn lại có bắt đầu thi triển thuật pháp của mình Phóng cầu lửa Và những ngôi nhà dân có môi tên bắn ra Trong trước mắt trái phải hai dãy nhà dân Đã bốc cháy ngột ngụt Những hồ vệ còn lại Vội vàng hộ tống thái tử Đã sợ vỡ mặt Tiếp tục chạy trốn về phía hoàng cung Chỉ cần vào được trong cung Có ngự lâm quân ở bên trong bảo vệ Là có thể thoát chết Nhưng bọn họ mới chạy chưa được bao xa Đã có một đám người khác lao ra Từ trong con hẻm bên cạnh Đại tướng đứng đầu chính là Quất Trị Cung của Tần Vương Phủ Tổ quả cũng có mặt trong bữa tiệc kia Bây giờ Để thấy người này tay cầm trường thương Tinh thần tỉnh táo Liên Kiên Thành đã hiểu ra tất cả Như đệ của mình không xảy ra chuyện gì hết Hẳn đã bắt đầu hành động rồi Lâu này Không đợi các tư sĩ bên cạnh thái tử động thủ đã có quân tốt bên cạnh quất chỉ cung, ra tay trước chiếm lợi thế. Mấy tia sáng đen bắn ra, bởi vì tự xưng là cao tốc của đại phương sư Hoa Sơn, bị đánh trúng thì có thể nhanh chóng thối giữa chỉ trong chớp mắt. Mấy tu sĩ này đã đớ thời bỏ mình trong tiếng rên rỉ kêu than. Khi đó, Lý Kiến Thành cũng không để ý được đến mấy tu sĩ đó nữa. Hắn quay người bỏ chạy về phía sau. Nhà dân ở phía đó đã bị lửa thiêu rụi, bên sẽ không còn mai phục nữa. Trong công thách tử của mình Còn nuôi 3.000 tu sĩ Giờ vào những người này Vẫn có thể trông đỡ được một lúc Chỉ cần động tính ở đây Chuyên đến Hoàng Cung Hoàng Nê sẽ không trơm mắt Nhìn con trường của mình bỏ mạng sau khi Lý Kiên Thành liều mạng chạy điên điên Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một nhóm người Tương quân đi đầu Là một người cao to lực lưỡng Dâu trắng tóc bạc Đúng là đối thủ lâu năm của hắn trình Giảo Kim Lưu vương nhìn thấy thái tử trật vật như chó nhà có tăng, Thì cười hà hà nói, <cười> Lê Kiên Thành, Không ngờ được phải không, Lê Dậu Độc kia đã đọc đọc chính người, Thế đường đi đã bị chặn hết, Lê Kiên Thành hét lên với Lưu vương, Trình giáo kim, Người không thể giết ta, Ta là đứa kim thái tử, Chư quân của một nước, Ta có phạm phải tội Tây Đình, Cũng sẽ có vương pháp định tội, cả người không thể giết ta, à, Ta nhận tội, Là ta ám hại Tần Vương Lý Thế Dân Cả người bắt ta về Đưa lên cho bệ hạ định đoạt Ngồi vị thái tử ta nhường lại cho Tần Vương Chỉ cần người để ta sống Muộn rồi Tôi hôm qua khi hạ độc vào trong rượu Tại sao ngươi không nghĩ như vậy đi trình Giáo Kim kể lại một tiếng Đó với các công thủ ở bên cạnh Bài đào bán tội thái tử Lý kiến Thành Thành con điếm cho ta Lời vừa rắc khỏi miệng hai cánh quần của Trịnh Giảo Kim và Út chỉ cung từ phía sau, đuổi tới đồng loạt bắn tên, trong nháy mắt, cả người Lý Kiến Thành đã cám đầy trên dưới một mũi tên. Thái tử thậm chí không kịp rên một tiếng, lập tức ngã xuống đất rồi tắt thở đi đời. Sau khi nhận được tin thái tử chết, Lý Thế Dân dẫn theo chúng tướng tiến vào hoàng cung. Tâu lại với Lý Uyên đang chuẩn bị lâm triều, tuyệt tối hôm qua, thái tử đã âm mưu hạ độc hại chết mình đi thế nào. Rồi may mắn được lão thần tiên quỷ bất quý Kịp thời xuất hiện Cứu mạng mình Và các tướng lĩnh ra sao Trình giáo kim bất chỉ cung đêm qua Cô cùng bị đầu độc Đang vô cùng tức giận Cho quần bài phục trên đường thái tử vào chiều Giết chết thái tử Lý Kiến Thành Lý Uyên nghe tin báo Mà không thể tin vào tai mình Không ngờ Chỉ sau một đêm Đã âm dương cách biệt Với trường tử Lý Kiến Thành Lý Uyên tuy rằng vừa kinh vừa giận Nhưng xem xét tinh thế hiện tại Cùng hiểu rõ đại quyền thiên hạ Đang rời vào tay con trai Lý Thế Dân Sau khi cân nhắc lợi hại Lý Uyên đành phải Nén lại nỗi đau mất con Bàn ra liên tiếp mấy thánh chỉ Đầu tiên là khiển trách thái tử Lý kiến Thành Mìu hại ruột thịt thủ túc phế bỏ ngôi vị thái tử của hắn Sau đó là khen thưởng cho con Lý Thế Dân Ra phòng tần vương lên làm thái tử Cuối cùng hoàng đế Lý Uyên Bố sức khỏe của mình không tốt Sau này Bất loạn chuyện gì Chỉ cần Thái tử Lý Thế Dân xử lý là được Cuộc chiến giữa Thái tử Lý Kiến Thành và Tần Vương Lý Thế Dân Bắt đầu từ khi Còn ở thành Thái Nguyên Đền đầy chính thức hạ mạn Trong Hoàng Cung Triệu Vương Lý Huyền Bá Phụ trách bảo vệ Hoàng đế Cũng rất kinh ngạc khi kẻ tin nhị các của mình Giết chết đại ca Mặc dù hai người bọn họ bất hòa đã lâu Nhân lý Huyền Bá hoàn toàn không ngờ sẽ có cảnh cốt nhục tương tàn như vậy. Hơn nữa không chỉ giết Lý Kiến Thành, các tướng giết quyền Lý Thế Dân còn giết luôn cả mấy người con trai và con gái của thái tử. Nghe kể đến đây, tình cảm của Lý Huyền Bá dành cho nhị ca của mình đã có biến hóa không nhỏ. Vụ Lý Thế Dân còn muốn đi giải thích với tứ đệ, nhưng vì vương lúc trước từng là tiểu hòa thượng, nói gì cũng không chịu gặp nhị ca của mình. Hết cách không biết làm sao, Lý Thế Giân đành phải bỏ cuộc. Ly Huyền Bá trước sau không thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, đều là người một nhà, tại sao đến cuối cùng lại biến thành cục diện người chết ta sống. Mấy ngày rồi hai ngày, Lý Huyền Bá không động đến cơm nước. Từ một người có thể địch lại vạn quân trên chiến trường, lúc này đã trở nên suy nhược bất kham. sau khi biết chuyện, Lẹ càng không dám đi kích độc em trai mình Sai bảo người dưới Nghĩ đủ mọi cách Có thể nào cũng phải khiến triệu vương điện hạ Khôi phục lại như bình thường Đến tối ngày thứ ba Lý huyền bá vẫn đang ngây người buồn bã Trường mặt đột nhiên có một bóng người loe lên Ông già mù quy bất quy Xuất hiện trước mặt triệu vương Ông già giống như có thể nhìn thấy Hương mặt về phía Lý huyền bá Hai mắt đã có chút mơ màng Nói Tiểu hòa thượng đã lâu không gặp. Ông già ta hiểu tâm trạng của ngươi, tại sao các huynh trưởng của mình lại phải giết hại lẫn nhau? Năm đó ông già ta có một người bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bởi vì hai người chúng ta thân nhau đến độ có thể mặc chung một cái quần, sau này lão ta phát đạt thì không nhận người bạn già này nữa, còn vì một vài lời ong tiếng ve mà trở mặt, tìm bờ cỏ đồi hoang nhốt ông ta hơn trăm năm. Hiện tại Lý Huyền Bá, nhìn thấy ông già này, có vật tốt hơn là nhìn thấy ca ca của mình. Triệu Vương nhìn Quy Bất Quy một chút, cất giọng yếu ớt nói: muốn nói gì? Cứ việc nói thẳng, nếu nói đỡ cho thái tử, vậy xin mời trở về cho." "Ông già ta là người từng trải, nên người lòng dạ rối bời kia không thông, để tai nói vài câu." Quy Bất Quy cười khà khà, rồi tiếp tục nói: Nhân giả xem ra Ông già ta muốn khuyên được ngươi Thì cũng hơi khó Tôi nhận vấn đề để sư tôn của ngươi Để nói chuyện với ngươi Không phải vị bán yêu thiết như đồ kia Mà là sư tôn hai đời kiếp trước kiếp này của ngươi Đại phương sư tử phúc Ngài đang nói bậy bạ gì vậy? Ly huyền bá Liếc nhìn quy bất quý lại nói tiếp Ra ngoài đi Ta không muốn nghe gì hết Người không muốn nghe Thì ông giả ta không nói nữa Để cho ngươi tự nói vài câu với bản thân mình Trong khi nói Quy bất quỳ cười tùm tìm Đưa tay ra điểm nhẹ một cái vào trán Lý Huyền Bá khỏi khắc ngon tay ông già chạm vào trán của Triệu Vương Cây vật xung quanh Lý Huyền Bá Trận xảy ra biên hóa Nhưng trời lệch đất Trường 244 Rời xa Trong ngay mắt Lý Huyền Bá đã thấy mình Ở một con thuyền biển khổng lồ Bản thân cũng biến thành một đứa trẻ mười mấy tuổi, đang cùng một đám trẻ tầm tuổi của mình học thuật pháp với một ông già dâu trắng tóc bạc. nhưng người xung quanh đều gọi hắn là Khâu Phương, còn ông già dạy thuật pháp cho bọn họ, mọi người đều gọi là Đại Phương Sư. Trước khi Lý Huyền Bá hiểu ra, cảnh tượng trước mắt đã lại thay đổi. Hắn và một tên lùn cùng ngồi thuyền trở về đất liền. Có hai người, một tóc bạc, một tóc đỏ Đợi ở bên cảng tiếp đón bọn họ Tên lồn cũng gọi hai người kia là Đại Phương Sư Một người trong đó tên là Quảng Nhân Người còn lại tên là Hòa Sơn Nhưng Lý huyền bá rõ ràng tôn trọng Vì Đại Phương Sư tên Hòa Sơn hơn Hẳn ngày thấy mình gọi Hòa Sơn là Sư Tôn Cảnh tượng trước mắt thay đổi rất nhanh Còn chưa kịp nói với Hòa Sơn được mấy câu Nhẹ mắt một cái Hẳn đã quay trở lại biển Trong tay Lý huyền bá Cầm một con dao găm dính đầy máu Tên lùn lúc trước cùng hắn trở về đất liền Ngã sóng xoài dưới đất Không còn thợ nữa Lý huyền bá không biết gì Đã xảy ra chuyện Đang định là liền Thì cảnh tượng trước mắt Lại biến hóa thêm lần nữa Lý huyền bá ngỡ như Mình đáp ở trong mơ Bản thân trở thành phương xít tên là Khâu Phương kia Khâu cảnh xung quanh cứ thay đổi không ngừng Tua lại một lượt cuộc đời dài đẳng đẳng của người đó Cuối cùng hắn thay mình Nằm trên đống củi Ngài đại phương sư dâu trắng tóc bạc nói với mình Ta thu nhận con làm đồ đệ hai kiếp Lời vừa dứt Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi Lý huyền bá trở lại phòng của mình Trước mặt vẫn là ông giả mù quy bất quy Một một hồi lâu bình tĩnh trở lại Lý huyền bá ít nhiều Đã hiểu ra Hắn ngần ngơ nhìn quy bất quy Hỏi Hai kiếp làm đồ đệ Ta chính là khâu phương kia Kiếp này cậu sẽ bái làm môn hạ Của đại phương sư Tử Phúc Phải không Nói thật Làm thế nào để ngươi tin vào chuyện này Ông giả ta cũng có chút khó khăn Quy bất quy cười khả khả Rồi tiếp tục nói Nói xuồng thì sẽ chẳng ai tin cả Không còn cách nào khác Ông giả ta Đành để ngươi xem một vài đoạn ký ức Từ kiếp trước Triệu vương điện hạ Ngươi nói không sai Kiếp trước người chính là phương sĩ Khâu Phương kia. Sự sụp đổ của phái phương sĩ năm đó cũng ít nhiều liên quan đến ngươi. Sau đó, đại phương sư Tử Phúc cảm thấy có lỗi với Khâu phương, trước khi người chết ở kiếp trước, đã lại nhận ngươi làm đệ tử, hứa sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử hai kiếp. Cho đến lúc này, Lôi Huyền Bá vẫn không thể tin vào những gì mình đã thấy. Hắn hồ cảm thấy bên trong hình như có gì đó không đúng. Nên lại không thể nói chính xác Là không đúng chỗ nào Nhìn răng vẻ bối rối của triệu vương Điện Hà Quyện bất quỷ bất cười nói tiếp Ông giả ta biết ngươi Vẫn còn có một vài chỗ không hiểu Như vậy đi Cho ngươi thêm vài ngày Từ từ suy nghĩ Đại ngươi nghĩ thông suốt rồi Ông giả ta sẽ đưa ngươi giáp biển Tìm sư tôn hài kiếp Của Khâu Phương và Lý Huyền Bá Không cần nghĩ nữa Mới đi đâu cứ đưa ta đi lạ được rồi ra biển tìm từ phúc phải không ta có thể đi cùng các người ngay bây giờ điều mà quý bất quý không ngở tới là mặc dù lý Huyền Bá vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu nhưng khi nói muốn cùng bọn họ rời đi dòng điệ là kiên đỉnh cực kỳ như thể bất kể là đi đâu chỉ cần có thể rời khỏi thành trưởng An thì đều được bởi công hòa không cần phải đi ngay bây giờ quê bất quý cười kha khá tiếp tục nói <cười> à thế này đi Ngày mai ngươi muốn gặp người nào Muốn nói chuyện gì Thì cứ làm cho xong đi Ông giả ta cũng phải chuẩn bị một chút Chập tối ngày mai Ông giả ta sẽ tới đón triệu vương điện hạ rời khỏi trường an Đi gặp vị đại phương sư tử phúc Vần đàng câu cá ngoài biển kia Ly huyền bá Vô định nói không muốn gặp ai cả Nhưng lời ra đến cửa miệng Thì lại nuốt xuống Hắn dù sao cũng là con của Lý huyền Bất kể Lý Thiên Dân như thế nào Thì cũng phải đi cáo biệt Lý Nguyên một tiếng Thầy Lý Huyền Bá không nói gì nữa Quyền Bất Quỳ hơi cần một chút Rồi xoay người đi ra phía cửa Và đi vào nói Triệu Vương Điện Hạ Vậy thì chúng ta ngày mai gặp lại Ông giả ta lại nói vài câu Có thể là môn hạ của Đại Phương Sư Tử Phúc Hai Kiếp Không biết trước khi đầu thai làm Khâu phương Người đã tích được công đức to lớn Đến mức nào đây Quỷ bệnh quỷ thi chuyển thuật pháp trực tiếp xuyên qua tường, Nam hộ về canh giữ ngoài cửa dần như, cô không nhìn thấy ông già này xuất hiện. Đi được một lúc lâu, ông già đột nhiên cười khà khà, rồi cất tiếng nói với không khí. Không phải ông già ta nói ngươi chứ, mà ảo thuật ban đáy của ngươi có hơi quá, sợ hở đầy cả giác. Nếu không phải thằng bé Lý Huyền Bá này đã quyết tâm rời khỏi trường ăn, thì ngươi bận rộn cả buổi để vô ích hết cả rồi. Là giàu để ông thi chuyển ảo thuật Còn ta Nói ra nói vào Trong khẩu khi văng lên giọng nói của ngô miễn Ông già khe thấy nam nhân tóc bạc nói vậy Thì cười khà khà tiếp lời Ha <cười> Ông già ta cũng có nói gì đâu Chuyện xưa năm cũ Có thể làm được như vậy Cũng không dễ dàng gì Vẫn còn thời gian nửa ngày Tìm Quảng Hiếu vào không hải tán gẫu chút đi Lần này hòa thượng Quảng Hiếu coi như thức thời Đến cuối cùng hắn lại rút. Ngươi còn đó không? Ông trẻ của Bách vô cầu. Ngươi để một người mù tự mình mỏ mấp đi lại trong cung như thế sao? Ông giả ta không điên thấy cửa. Ngươi chỉ gần đi chứ? À, đập đầu rồi. Đây là đâu? Ông giả ta ra ngoài kiểu gì? Sáng sớm hôm sau, quý Bất Quý được con trai yêu vương của mình đến chùa Đại Phật Tử, nơi hai vị Hòa Thượng Quảng Hiếu và Không Hải đang ta túc được họ tham rồi mới biết rằng, vào ngày xảy ra sự biến Huyền Vũ môn, Quảng Hiếu đại sư đã rời khỏi Trường An đi đến Thổ Phồn truyền bá Phật giáo. Hòa thượng Không Hải thì còn ở trong chùa, Nếu vì hòa thượng Hoa Quốc này đã thấy trước tượng Phật rằng sẽ chép kinh thư 100 lần để cầu phúc cho con dân thiên hạ. Giờ đang là lúc cầu phúc đến đoạn quan trọng, thư lỗi không thể đón khách, thế là cả hai hòa thượng mà bọn họ quen biết đều không xuất hiện, không gặp được hai hòa thượng quỷ bất quy, bèn đi tìm cửa tiệm của hiệu buôn Tứ Thủy ở trong thành Trường An. Ông già tìm một đại quản sự có thể quyết định thay cho hai vị chủ nhân, nhờ bên đó phái người đến bến cảng, liên lạc chuẩn bị thuyền lớn, mấy ngày nữa bọn họ sẽ lên thuyền lớn ra khơi. Mặc dù những năm gần đây, hiệu buôn Tứ Thủy làm ăn khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng vật biết rõ mối quan hệ dân cô miễn quy bất quy Và hai vị chủ nhân nhà mình Đại quản sự lập tức Chuẩn bị một cốt xe ngựa xa hoa Lại sắp xe thêm 78 hộ về Phụ trách hộ tống bọn họ đến Bến Càng Để cô xe ngựa Do hiệu buôn tứ thủy chuẩn bị Quyên bất quỳ và bách vô cầu mơ hồ Có cảm giác quay ngược thời gian Trở về mấy trăm năm trước Khi vẫn còn đang ăn trực ở chùa Trong cửa tiệm trên đất liền Của hiệu buôn tứ thủy Mấy trăm năm không gặp lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Khỏi biết hai anh em bọn họ Bây giờ thế nào rồi Sau khi chuẩn bị xong hết thay mọi thứ bởi tối hôm đó Quỳ bất quỳ dân theo Bách Vô Cầu Lại lần nữa Đến phòng của Lý Huyền Bá Vẫn tưởng vì triệu vương tiện hạ lúc này Sẽ có chút do dự Nhưng quyết tâm muốn rời đi của Lý Huyền Bá Lại càng thêm mãnh liệt Nếu không phải lo lắng ra ngoài rồi Lại không tìm được ông già này Hắn đã tự mình rời đi Từ lúc trời còn sáng rồi Thầy giáng vẻ vô cùng thất vọng của Lý Huyền Bá Quyên Bất quý cũng không hỏi gì Chỉ khách khí vài câu Do dẫn Lý Huyền Bá ra khỏi Hoàng Cung Do ông giả đã thi pháp Các thầy giám và cung nước trong cung điện Đều không nhìn thấy vị triệu vương điện hạ này đi ra ngoài Khi bọn họ vừa ra khỏi Hoàng Cung Xe ngựa do hiệu buôn tứ thủy chuẩn bị Đã chở sẵn bên ngoài Ngồi mến và nhóc nhậm tam đang ngồi sẵn trong xe Sau khi đám người Quyên Bất Quỳ lên xe Phu xe của hiệu buôn tứ thủy Bày đánh xe ngựa Tray về hướng cổng thành Trường An vô Di hiện tại Đã đến giờ đóng cổng thành Nhưng hiệu buôn tứ thủy Quanh năm suốt tháng Tiêu tiền đúng chỗ Xe ngựa của họ chưa đến Cổng thành sẽ không đóng Trên đường đi Ly huyền bá Vẫn luôn buồn dầu ủ rũ Bởi vì công đã biết Đưa người trong xe ngựa nhiều năm rồi Nhìn bộ dạng hắn sầu não như vậy Nhóc nhậm Tam và bách vô cầu Hiêm khi không phải đánh xe, Lệ tìm mọi cách bắt chuyện với hắn. Thần dương Lý Huyền Bá dường như đã biến thành một người khác. Cho đến lúc rời thành, cậu không thấy hắn có ý muốn nói gì. Cậu Long sa ngã ra khỏi thành, Thái tử Lý Thế Dân và Lưu Vương Trịnh Giạo Kim xuất hiện trên lầu gác cổng thành. Lý Thế Dân nhìn thấy cố xe dần dần đi xa khuất, khẽ thở dài nói với Trịnh Giạo Kim: "Ai, và gã bạn người em trai tốt, nhân giả trở thành thái tử rồi, ngay cả người anh em này cũng không chịu nhận ta. Tứ ca, ngươi nói xem, giờ bây giờ ngươi đắc thế là Lý Kiến Thành, huyên bá, liệu có báo thù cho ta không? Trình Giạo Kim cười ha ha nói, <cười> Điện hạ của ta, nếu Lý Kiến là người đắc thế, ngài nghĩ rằng em trai ngoan em trai tốt của ngài vẫn còn mạng sống mà rời khỏi đây sao? chiương 245. Thuyền quỷ. Chợt xuất hành trình sẽ ngựa của vô biển và quỷ bất quy hướng tới bến cảng. Lưu Hiển bá hầu như không nói một lời. Vô Dị ta có một đám dân tộc bạc chẳng nói chẳng rằng, bây giờ lại có thêm một người im như thóc nữa. Khê cho hai con yêu quái lắm mồm ưa náo nhiệt mất vô cầu vẫn đắp nhẩm tăng, cảm thấy bất rất không yên. Lần này người của hiệu buôn Tứ Thủy không đưa bọn họ đến bến cảng quen thuộc trước đó. Mà chọn tuyến đường đi Sơn Đông Năm đó Sau khi Bến Cảng ở quận Nam Hải Bị Nguyên Sương phá hủy Hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy Đã xây dựng cầu Cảng Ở một số thành trấn ven biển khác Để phòng xảy ra chuyện tương tự Thì vẫn còn một số nơi khác Có thể đáp thuyền lên bờ Mặc dù quy mô của Bến Cảng ngoại thành Đăng Châu không lớn Bằng quận Nam Hải Nhưng nơi đây vẫn duy trì phong cách của hiệu buôn Tứ Thủy Là một thị trấn nhỏ có bến cảng neo thuyền. Bên trong cái gì cũng có từ quán rượu, nhà trọ đến các cửa hàng buôn bán đủ mọi thứ. Thường xuyên có khách thương nước ngoài tới buôn bán trực tiếp mua luôn những mặt hàng mình cần ngay tại bến, không cần phải vào sâu trong nội địa nữa. Tàu tốc gỗ biển và Quy Bất Quy sẽ ra khởi từ nơi này, đã được khoai mã truyền đến tai quản sự của bến cảng. Vào ngày xe ngựa của họ đến nơi, quản sự đã dẫn theo trên dưới mấy chục người Từ hiệu buôn tư thủy, Đi xa tận 20 mươi giảm đón. Sau khi đưa người đến Bến Cảng, Còn một tiệc diệu tẩy trần mấy người và yêu này, Trong tiểu lầu lớn nhất ở đây. Lý huyền bá, Vẫn một vẻ im liềm trầm bằng, Thậm chí không tham dự tiệc diệu. Ông giả lấy lý do triệu vương tiền hạ, Đi đường có chút mệt mỏi, Bảo quản sự Bến Cảng, Tìm bộ quán trò cho Lý huyền bá nghỉ ngơi. Mặc dù Lý huyền bá không để mặt, Nhưng đám bách vô cầu và nhóc nhậm tam Thì không câu nệ gì Trên đường đi mặc dù hiệu buôn tư thủy tiếp đãi không tệ Nhưng chung quy Không thể chuẩn bị chu đáo Đưa ở bến càng này Để tiếp đón mấy vị khách quý bọn họ Hôm nay từ lúc trời còn chưa sáng Qua sự đắc cử Hơn chục con thuyền đánh cá ra khơi Đánh bắt hải sản Hiện tại trên bàn Mày đầy các loại hải sản mới đánh bắt được từ sáng sớm Từ sau khi rời khỏi thành Phúc Châu lần trước Hải con yêu quái, khiên khi nhìn thấy hải sản. Thành Đăng Châu lúc này thật đúng là hào phóng. Trên một chiếc bàn lớn dành cho hai người, bày đủ các loại hải sản. Chồng không khác gì một gọn núi nhỏ. Bạch Vô Cầu mặc dù đã là yêu vương, nhưng cũng không chút trọng phép tắc lắm. Vừa mông ngồi xuống là liền cùng vện đọc nhẩm tam, vội đậu ăn ngấu nghiến. Bỏ đi quả sự bến cảng, muốn kính rượu trước khi khai tiệc. Giờ hai trong số bốn người đã bắt đầu ăn Tên mặt trắng tóc bạc kia Lại chả thèm để ý đến mình Còn ông già mù kia Tùy cũng nói được mấy câu Xong mắt mũi thì không nhìn thấy cái gì Bản thân không muốn từ trước lấy phiền Để đành giả ngu tập trung ăn uống Uống được vài chén qua sự tươi cười nịnh nọt Nói với quy bất quy <cười> À lão nhân ra Chùa hai vị chủ nhân có chuyện đạt lại Mấy vị đều là khách quý của hiệu buôn tứ thủy, không thể bạc đãi. Mấy con thuyền nhỏ trên bến cẳng mà lây ra dùng thì mất mặt quá. Hai vị chủ nhân đã điều động một con thuyền lớn đến đây. Ước trường đến ngày kia là sẽ cập bến. Lào nhân ra ngại xin trở thêm ít hôm, nhiều nhất là cũng chỉ hai ba ngày thôi. Mấy người chúng ta ra khơi lại còn kinh động đến hai vị chủ nhân của các ngươi. Quý bất quý cười hề hề, uống cản ly rượu quản sự dâng mời, rồi tiếp tục nói. Thật ra, ông giả ta, cũng không chú ý nhiều như vậy. Cứ tìm lại một con thuyền tam bản đánh cá có thể ra khơi là được. Không cần phải phiền phức như thế. ai làm sao có thể thế được chứ? Nếu hai vị chủ nhận biết chúng ta bạc bãi các vị như vậy, nhận định sẽ phạt ta rất nặng. qua sự cười nịnh, và định kính ông ta thêm một ly rượu, thì từ bên ngoài đột nhiên, Có một tiểu nhị chạy vào Mặt mỗi người này nhớ nhại mồ hôi Như thể vừa bị thứ gì đó hù dọa Khoe miệng khe run lên Nhìn bộ dạng Có vẻ là có chuyện muốn nói với quả sự Để thấy quả sự đang chiều đãi khách Thì lại trở nên do dự Khỏi biết con nên đi tới nói hay không Tiểu nhị đột ngột sông vào Gây ra động tính không nhỏ Kinh động đến cả hai con yêu quái Đang ăn đứa chết đói Bành vào cầu nếp cây chân của Đang cầm trong tay đi Chừng mắt nói Các người còn chuyện gì, không thể cho ai biết hả? Nói, chỗ này của các người, có phải hắc điếm không? Để đánh thuốc mề mấy người bọn ông, rồi cướp tiền cướp sắc đấy hả? Khi nói đến cướp sắc, nhóc nhẩm tam, vừa mới uống một ngụm rượu, Nó bị bách vô cầu chọc cười, phun hết cả vào mặt tên thô lỗ. Nó cười ha ha nói, <cười> đúng vậy, cướp của cải của chúng ta, cướp sắc của cháu trai. Thế nhóc nhầm tam cười cợt xuồng xã, về mặt quản sự bên cạnh có chút không căng được. Ông ta trừng mắt với tiểu nhị rồi nói, Mấy vị đây, đều là khách quý của hai vị chủ nhân nhà chúng ta. Trong hiệu buôn tư thủy, không có chuyện gì phải dâu diễn bọn họ. Nói đi, xảy ra chuyện gì mà ngươi cuốn quyết như vậy chứ? Tiểu nhị lúc này, đã lấy lại bình tinh nói, Quản sự trương, lại có thuyền quỷ rồi. Vừa rồi lại có một con thuyền quỷ trôi giặt vào bến Từ đầu năm đến nay Đã là con thuyền thứ tư rồi Hiện giờ ngoại bến cảng Đã trở nên hỗn loạn Mọi người đều đang hết sức hoang mang Tại mau đi xem thử đi Nghe tiểu nhị nói vậy Quả sự cung thoáng chút xứng xở Sau khi lấy lại bình tĩnh Ông ta mới mở miệng nói Gửi đến chỗ đội hộ thương Tìm chương đầu Bảo hăn dân người bao vây thuyền quỷ lại Không được để người không phận sự đi lên Ta ở lại đây tiếp khách đã Một làm nữa sẽ qua Lâu này Bách vô cổng kẹt thấy có thuyền quỷ Để cảm thấy hứng thú Trực tiếp cắt ngăn lời quản sự nói Đã như vậy rồi Mấy người bọn ông Làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống nữa Nhằm lao tam Người bỏ rượu xuống đi Mấy người chúng ta đi góp vui Chúng ta đến ma quỷ còn không sợ Chẳng lẽ lại sợ một con thuyền Con trai ngốc Người đông là rất biết hóng chuyện góp vui. Quý bất quy cười khả khả, Rồi quay đầu về phía ngô miễn nói, Ngồi xe nhiều chảy hết cả mông rồi, Đi ra ngoài xem đáo nhiệt, Hòng ti do biển cũng tốt. Ông giả, Rất cuộc là ông hay con trai ông, mới xem đáo nhiệt đây. Tuy đó như vậy, Nhưng ngô miễn cũng có hứng thú ra ngoài đi dạo. Mỗi người liệt đứng dậy khỏi bàn tiệc, cũng chẳng thèm đợi quản sự, Đã tự mình ra khỏi tiểu lầu, Đi về phía Bến Cảng Quả sự thế vậy chỉ có thể leo đéo đi theo sau Có mấy người đại tù sĩ này Đích thân đi kiểm tra Mặc dù ông ta luôn miệng nói xin lỗi Nhưng trong lòng thì rất đối vui mừng Khi đám người và yêu ngô biến Quý Bách Quý ra đến Bến Cảng Đã có mấy trăm người đứng về Quanh một con thuyền lớn đậu dưới bến Nhưng người này Chỉ vào con thuyền bàn tán rôi nổi Kể lại những câu chuyện hoang đường Mà họ tự tưởng tượng ra Lần này các người phải tin ta Là Hải Diêm Vương liên bắt người Đây là lần thứ tư trong năm nay rồi đây nhỉ Ít nhất là cũng chết hơn trăm người rồi đúng không Các người nói xem Nếu không phải Hải Diêm Vương tự bắt người Thì còn có thể là cái gì nữa Trường Lao Tam Người bắt nó linh tinh hồ dọa dân chúng đi Cái gì mà Hải Diêm Vương bắt người Đã ai nghe nói Diêm Vương Còn chia đất liền với biển chưa Là do bọn họ gặp phải Hải Tạc nếm Người nói thế cũng không đúng, gặp phải hải tạc mà chỉ giết người chứ không cướp tiền. Hải tạc kiểu quái gì vậy? Trường lao tạm người đừng vội đắc đi, cũng không phải hải riêng vương bắt người gì hết. Bọn họ gặp phải hải yêu, rồi bị yêu hồn hút mất hồn phách đây. Trong khi những người này đang suy đoán lung tung, thì tuyệt tùng của quả sự đã chạy tới đẩy hết bọn họ ra, tạo thành một lối đi rồi mời đám người ngô miễn quý bất quý lên thuyền kiểm tra. Từ trên bến cảng đi xuống Thế con thuyền này Cũng không có gì đặc biệt Nếu sau khi lên thuyền Thì đập ngay vào mắt Là mấy thi thể nằm dài rác trên bong Vì bị phơi rơi năng gắt giữa biển Nên nước xác chết này Đã bị phong hóa biến thành xác khô cả rồi Mặc dù không thể xác định được nguyên nhân chết của những thi thể này Nhưng trong tay họ đều có vũ khí Có người cầm đau Có người nắm xiên Có vẻ như trước khi chết Bọn họ đã chiến đấu với thứ gì đó. Sau đó quản sự lại đưa đám người ngô biến quý bất quy vào khoang thuyền. Bên trong, cũng có một vài cây sắt chết. Nhưng vì nơi này không bị nắng chiếu trực tiếp, cộng thêm trong khoang, vẫn còn một lô nước uống. Có đủ độ ẩm để những thi thể ở đây chưa biến thành xác khô. Thi thể đã bắt đầu thôi giữa. Xem xét bức độ phân hủy, thì những người này mới chết chưa được mấy ngày. Lâu này, đã có mấy người tiểu nhị, Phụ trách kiểm tra kho hàng Để báo cáo với quản sự Kho hàng đã được kiểm tra Toàn bộ hàng hóa trên thuyền Không hề bị động chạm Ngoài ra Thị đồ trang sức bằng vàng trên các thi thể chết trong khoang thuyền Câu không bị động vào Quản sự cười khổ một tiếng Rồi nói với quý bất quý à, Đây là lần thứ tư Trong năm nay rồi Lần nào cũng vậy Người trên thuyền vô duyên vô cớ chết sạch Hàng hóa và tiền bạc Đều không bị động vào Chỉ con người là mất mạng thôi Hết chương 245 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay Vậy kẻ nào đang gây rối ngoài khơi Liệu có phải là lục vô kỵ hay không Vẫn còn một cái u nhọt lục vô kỵ tồn tại Hy vọng ngô biến và quy bất quy Sẽ giải quyết được nốt cái u nhọt này Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo sau nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại